À, xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tiến phong à, hôm nay thì phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm like như mình có thông báo trước rồi hôm nay là ngày 13 ba phát cái này lên là 13 thì ngày 15 là mình sẽ kết thúc bộ kiếm like trên tune và mình có thể mình sẽ xóa bộ chuyện này trên Tun thì bạn nào mà còn quá nhiều xu mà chỉ để nghe chuyện của mình thì các bạn có thể inbox cho mình à, qua facebook hoặc là qua zalo nhé để có thể quy đổi vào group Hoặc là các bạn nào mà có số xu và nhỡ nhỡ Thì ủng hộ mình thì các bạn cứ mở chuyện của mình Chắc là chỉ mở đến ngày 15 là hết thôi Thì rất cảm ơn mọi người Còn bây giờ thì xin mời mọi người Đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai Tập số 224 Việc đã đến nước này Thái Bình Sơn vẫn không có lão tổ Kim Đan Hoặc là Nguyên Anh ra tay Xem ra Hai thằng nhãi con một chết một bị thương kia Quá mức sửa suất Bới cho mình cơ hội bình yên rời đi Nhưng mà hai người trẻ tuổi này Tuyệt đối là đệ tử đích truyền xuất sắc nhất Thái Bình Sơn Nói không chừng Còn đặt cao đồ đắc ý Của vị Sơn chủ nào đó Mới có lá gan Một thân pháp bảo Rêu rao khắp nơi như vậy Nếu không phải là mình sớm cùng với Thái Bình Sơn Kết thành thù oán Không chết không ngừng Sợ là đã sớm tránh được mũi nhọn Lão nhân đội mũ cao mặc niệm khẩu quyết Thu Sơn Năm ngọn núi cao nháy mắt đột ngột Từ mặt đất mọc lên, hình thể càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng trở về bên trong ngũ nhà quạt. Lão Nhân vừa huy phát tài áo khống chế biển mây. Ngăn cản hai thanh phi kiếm châm tiêm mạch mang của lục đài. Vừa ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, cười cười hạ hàng xuống giáo võ tràng bên kia. Trên đất có một vũng ánh sáng màu vàng chói mắt. Tựa như là từ trên gậy trúc không cẩn thận rơi xuống mặt đất. Một chiếc y phục màu vàng, tùy ý trải ra trên mặt đất. Rõ ràng là một món pháp bào, lấy rẽ như chờ bàn tay lão nhân độ mũ cao lại sắc mặt kịch biến hai tay vỗ vào hư không cả người lạm lẫn bồ đoàn cùng nhau đột nhiên lên không trải qua một loạt chiến sự cùng với tự thân lão nhân linh khí suy kiệt biển mây màu đen mười không còn một điên cuồng ào ào hướng về phía lão nhân Vặt sáng màu vàng ở trên mặt đất nơi giáo võ tràng kia từ trong một cái hố to vờ vặn đủ một người nằm thẳng nhảy dựng lên cao họ cao giọng hơn. Lục Đài, châm tiêm cho ta mượn dùng một lát. Lục Đài không chút kinh ngạc, tâm ý khẽ động. Phi kiếm châm mang thật lớn liền xuất hiện dưới chân Trần Bình An. Trước đó khi mùng Một Mười rơi xuống, Lục Đài thực ra đã phát hiện dấu vết để lại. Trần Bình An từng nói, chúng nó là phi kiếm bản mạng, nhưng mà không phải là vật bản mạng của Trần Bình An hắn. Cho nên nếu Trần Bình An thực sự đã chết, mùng Một Mười Năm Sẽ chỉ biết càng thêm liều mạng giết địch Chỉ có Trần Bình An giả chết Mới có thể cố ý để cho hai thanh phi kiếm diễn trò Sau khi Phật Yêu Tắc kia cũng giả chết Lục Đài thực sự vất vả Nhịn dữ lắm Thì mới không cười ra tiếng Y Hồ Lô Họa Biểu Linh Tê vừa động Lục Đài cố ý đánh mất khống chế với đai ngũ sắc Tùy ý lão nhân đội mũ cao lấy đi Lão nhân thế đi cực nhanh Nhưng mà mùng một mười lăm sớm ẩn nấp ở phụ cận Thế tới nhanh hơn Một trái Một phải Chúng nó nháy mắt chọc thùng bộ đoàn Khiến cho tốc độ bỏ trốn của lão nhân Đội mũ cao hơi chậm lại Lại có phi kiếm mạch mang của lục đài Ở trên trời cao ngăn trở Màu chốt nhất là đai lưng ngũ sắc của lục đài Cùng phật yêu tác bầu vàng của Trần Bình An Một lần đã sống lại Đồng thời trói chặt cánh tay lão nhân đội mũ cao Như là hai mãng xà Quấn quanh thân người mặt trần bình an dẫm lên phía trên phi kiếm trầm tiêm bay vút mà đi tới không trung đuổi theo lão nhân đội mũ cao cùng biển mây ngự kiếm đi xa tuy bị chân áp dưới mũ núi cao mượn dùng dài băng nguồn lục đài để kéo dài thời gian hơn nữa trần bình an sớm đã chuẩn bị một cái hố thật lớn trước khi ra quyền dậm chân cho mặt đất nứt ra lâm thời mở ra một cái hố to để nằm xuống có thể tránh được kết cục tan xương nát thịt nhưng mà bị khí cơ mênh mông của ngũ nhạc đại trận giáp mặt áp chế trần bình an coi như đặt mình trong quan tài kín mít không dễ chịu chút nào lúc đó xương sườn đã gãy vài đốt nếu không phải là ở trúc lâu đã quen với điều này thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão nhân đợi mũ cao rời đi trước khi trần bình an đạp kiếm vì thằng đã lấy phương pháp kiếm ngự kiếm sư ngự kiếm đưa tay cầm lấy thanh trường kiếm si tâm trước đó đã ném sang một bên có giải băng cùng vực yêu tác trói chặt hai cánh tay lão nhân hơn nữa hai vật đó có thể phá vỡ biển mây trời lớp chuẩn xác dẫn dắt ba thanh phi kiếm đi đâm thùng bồ đoàn kiếm cảnh này khiến trần bình an lần đầu ngựa kiếm vẫn có thể nhanh chóng đuổi theo được lão nhân đội mũ cao một kiếm bổ tới ngay ót tiên kia lão già thật sự liều mạng lôi kéo biển mây tăng tốc lao về phía trước mới thực vất bà né tránh được một kiếm kia nhưng mà kiếm khí tràn đầy vẫn chọc thủng một rãnh máu trên đầu của lão nhân đội mũ cao trên đài ngắm cảnh bên kia lục đài cắn răng một cái lại nói ra hai chữ Khai hoa, thanh sam phiêu phiêu, ngự phong đuổi theo. Tốc độ vượt qua phi kiếm trầm tiềm, lục đài ở không trung vẽ ra một đường cong hình cung. Trong khoảng thời gian hơn 10 nháy mắt, đã nhanh chóng chặn đứng đường đi của lão nhân đội mũ cao, lòng môn cảnh. Lão nhân nếm mùi đau khổ đã quá đủ rồi. Đúng là không dám xông vào, chuyển sang vòng qua, kết quả là bị thiếu niên kim bào hai lần xuất kiếm đều chậm một nhịp ở phía sau. Một kiếm đâm thủng thấu tim lạnh. Hơn nữa chuôi kiếm này cực kỳ cổ quái. Sinh cơ lẫn linh khí, chợt xói mòn, bị trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể, hấp thụ Lão nhân dừng chân lại, biển mây dưới bộ đoàn cũng theo đó mà lập tức huyền địch Cuối đầu nhìn mũi kiếm, cười buồn bà. thứ đã lấy đi tính mạng của ta, lại không phải là bốn thanh phi kiếm bàn mạng kia. thứ giúp thanh trường kiếm lấy đi tính mạng của ta, có thể chỉ là một tấm phương thốn phù, mình luôn xem thường. Hiện tại, Đám tiểu tử tiên gia, tông tự đầu tiên kia Như thế nào mà còn gian xảo, giả dối hơn so với chúng ta Những sơn chạch dã tu này Trần Bình An vốn định thừa dịp, thắng truy kích Lại ra một quyền Đánh chết lão nhân, đội mũ cao Mới tính là tuyệt đối không sai lầm Nhưng mà lục đài đã gần như là đê giống lên tiếng lòng Nhắc nhở Trần Bình An Nương phi kiếm chầm tiêm Nhanh chóng rút lui về phía sau Càng xa càng tốt Lão nhân đội mũ cao Nâng đầng trước mũ ngũ nhạc quan Nganh lệch trên đầu Cũng không rút ra thanh kiếm si tâm Đâm tùng trái tim Xót ra chua xót cười nhìn về phía lục đài Hai tay vẫn đang bị hai món pháp bào Gắt gao trói chặt Kệt lực hạn chế lão già Lưu truyền linh khí Bộ đoàn đã vỡ nát Không chịu nổi Bị ba thanh phi kiếm đâm ra hơn 10 lỗ thùng Kẽ hửa ở khắp nơi Lục đài và lão nhân đội mũ cao Đứng đối diện Lòng còn sợ hãi lúc ấy cố ý tự xưng tu sĩ thái bình sơn chính vì muốn dọa lui lão ra hòa này nơi nào nghĩ đến hắn vừa nghe nói đến từ thái bình sơn lại giống như là chó điên cắn loạn hoàn cảnh trần bình an ngay lúc đó quả thực xứng danh gọi là mảnh chỉ treo chuông lục đài bình ổn tâm thần bình tĩnh nói thật ra chúng ta không phải là tu sĩ thái bình sơn lão nhân nhếch khóe miệng ngoài cười nhưng mà trong không cười nói mấy vừa rồi lão phù đã hiểu Hải Bình Sơn không thể dạy được hai cái thằng nhãi các người. Biển mây bốn phương dần dần tiêu tán, vô công mà phản, quay về thiên địa. Nhưng mà bi hoan ly hợp, phần nhiều lại ở nhân gian. Trong thính đường lầu chính phi ưng bảo, không khí biến hóa kỳ lạ. Bảo chủ Hoàn Dương đã hành động tự nhiên, nhưng mà nhìn cũng không nhìn một cái, thi thể phụ nhân trên ghế bên cạnh. Lão quản gia hà nhai. Ánh mắt phức tạp, liếc nhìn bảo trù phu nhân. Tâm không đành lòng, muốn nói lại thôi. Bị Hoàn Dương dùng ánh mắt lạnh lùng ngăn lại. Hoàn Dương để một tay lên trước các tay ở ghế giữa. Trầm giọng nói. Việc trọng đại hôm nay, không ai được tiết lộ ra ngoài. Nếu có kẻ dám tiết lộ nửa chữ, chẳng những chiếu theo gia pháp xử lý, còn liên lụy tất cả mọi người ở trong một phường, đánh gãy tay chân, toàn bộ trục xuất khỏi phi ưng bảo. Hoàn Dương cũng không quay đầu. Chỉ lấy ngón tay Tùy ý chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh phu nhân vất vả lâu ngày thành tật Bệnh nặng không trị chữa được Hoàn dương hơi tạm dừng Âm thanh lạnh lùng nói Sau khi chết bài vị Không được để trong từ đồng hoàn thị Không được mai táng ở Trong đại đường Mọi người cầm như hiến Không dám có nửa phần nghi ngờ Lão phu từ hà nhai Rốt cục nhịn không được Tiến lên một bước cắt ngang nửa câu nói sau của hoàn dương lộ vẻ sâu thảm nói bảo chủ phu nhân tuy có sai lầm nếu mà hy vọng bảo chủ nể tình mấy năm nay phu nhân giúp chồng dạy con lo liệu gia nghiệp chấp thuận cho phu nhân được mai táng ở sau núi bảo chủ coi như là hà nhai ta cầu xin bảo chủ nói xong lời cuối cùng vì lão quản sự cúc cùng tận tụy vì phi ưng bảo này thân là lão phu tử truyền đạo giải thích nghi hoặc cho nhiều lứa trĩ đồng đúng là khóc không thành tiếng. Hoàn Dương giận tím mặt, vỗ mạnh lên gác tay ghế, khiến cho cả chiếc ghế dựa ở trong nhà mắt sụp xuống, sắc mặt âm trầm, cân nhắc một lát, hơ lạnh nói: việc này sẽ bàn sau. Hoàn Dương luôn luôn hiền lành trước mặt người ngoài, giờ phút này như là một con chim ưng đói bụng, nhìn quanh bốn phía, nhìn đến mỗi người da đầu phát tê, cũng không ai dám nhìn lại, đều cúi đầu. Phi ưng bảo có thể tồn tại tiếp tục sống sót hay không? Bây giờ, khó mà nói. Các người tạm thời cũng không được rời khỏi. Nơi này ai dám tự tiện rời khỏi đại môn? Hả nhai, giết hắn. Sau khi hoàn Dương ném ra những lời này, một mình rời khỏi đại đường, đi lên trên lồng. Cuối cùng đi tới một địa phương ngay cả phụ thân, cũng không biết vì sao phải mệnh danh là Thượng Dương Đại. Nam nhân đời này chưa bao giờ ý chí sắt đá như thế, đưa mắt trông về phía xa. Ý đồ sớm một bước nhìn ra kết quả Chàng đại chiến kia Chỉ thức tù vì võ đạo thường thường Thị lực có hạn, Nhìn không ra nửa điểm hay mối Có thể thấy được Biển mây tán đi Kiếm quang tung hoành mà thôi Hoàn Dương hạ thấp tiếng nói Nghiến răng nghiến đận nói Nếu như Quỳ anh kia được sinh ra Thực sự lợi hại như là bọn họ nói Do phi ưng bảo ta toàn quyền nắm trong tay Thì tốt quá Lão đạo nhân mang theo ba người thuận lợi Thoát khỏi phi ưng bảo một đường chui vào chỗ sâu trong đại sơn phương bắc chuyến đi này thuận buồm xuôi gió đến nỗi không thể tưởng tượng trừ âm vật quỷ mị tinh linh đi ra phá rối cũng không có chút chắc gì quá lớn không nói ba người trẻ tuổi sống sót sau tai nạn đến ngay cả bản thân lão đạo nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong lúc nhất thời bốn người đều cảm giác như là xa cách cả thế hệ vậy đứng ở phía trên núi hoàn thượng đột nhiên nói ta phải đi vậy lão nhận đồi thôi âm thầm gật đầu có tâm tư này hơn nữa không đi tìm lời khuyên nơi người khác tương lai mới có hy vọng giúp hoàn thị trọng chấn kỳ cổ nếu như chỉ là vùi đầu hoàng hốt chạy trốn lão nhận có thể sẽ không xem thường cô gái hoàn thục nhưng mà sẽ không coi trọng đứa cháu đích tôn của hoàn lão huynh đại này ban đầu khi biển mây tối đen như mực đã tán đi tuy tạm thời vẫn đang khó mà nói phi ưng bảo cũng đã thoát khỏi từ cục nhưng mà đến cùng là một dấu hiệu tốt lão đạo nhân đưa mắt nhìn lại, dùng đạo pháp sơn môn nhìn sơ qua khí tượng này, âm khí đồng đậm trong phi ương bảo hầu như đã tiêu tán, hầu như không còn. vì thế mới khuyên giải, an ủi hoàn thường, đừng vội trở về. hiện tại đại thế hình như đã chuyển hướng về phía bên chúng ta, vào lúc này người tuyệt đối không được gây thêm chuyện. hoàn thường nắm chặt chuôi dao bên hông, mua bàn tay nổi gân xanh, giàu dị nói: cha mẹ còn đang trong hiểm cảnh, ta làm con Lại khoanh tay đứng nhìn Không phải con người Lão nhân cười không nổi Cũng không thấy phiền Kiên nhẫn giải thích nói Không sợ hy sinh không phải là dũng khí Hoàn thường Phải làm nam nhân giống như là ra ra ngươi Chỉ có thời điểm thực sự đến mức không thể lui Đúng đại nghĩa Mới làm hành động vĩ đại giống như là một đao bổ ra linh quan, Đến ngay cả chúng ta Người trong tu hành ẩn cư trên núi Sau khi nghe qua Cũng phải vỗ bàn tán dương xưng hô một tiếng anh hùng Phần khí phách gan dạ sáng suốt này Cũng không phải là cái dũng của thất phu Không phải không công đi chịu chết hoàn thường gật đầu yên lặng Vị võ phu trẻ tuổi Được gia tộc ký thác kỳ vọng cao này Đến cùng không phải là người có tính Để tâm vào chuyện vụn vặt Nếu tâm tình không rộng rãi Thân là bảo trù đời tiếp theo của Phi Ưng Bảo Đã sớm không thể dung cho đào tà dưng Người khác họ Không ngừng phát triển ở Phi Ưng Bảo Hoàn thục nhẹ nhàng kéo lấy tay áo hoàn thượng Hoàn thượng ngẩng đầu cười Khuynh không sao, yên tâm đi Lão nhân có chút vui mừng Giang hồ như vậy, mới có tư vị Đạo sĩ trẻ tuổi hoàng thượng lầm bầm nói Sư phụ, hai người ngoại hương kia Chả đã thực sự có thể chém giết ma đầu ở trên trời Lão đạo nhân giờ khóc giờ cười Thờ dài nói Có năng lực bố trí một cục diện lớn như vậy. Điên đảo phong thủy khí vận trăm dặm. Vô cùng có khả năng là một đại ma đầu kim đan cảnh. Pháp thuật di chuyển núi cao kìa. Đừng nói là sư phụ ta. Cho dù là sư tổ tài ba ngút trời của ngươi. Khi ở đỉnh phong tu vi cũng đều không làm được. Hai người trẻ tuổi kia. Nếu có thể chạy thoát khỏi cường địch. Cũng đã là vạn hạnh. Căn bản không cần hy vọng xa vời thành công giết địch. Rời khỏi hiểm địa trái tim luôn căng thẳng nấy giờ của lão nhân đã được buông lòng rất thời có vẻ thần sắc Huệ hoài hôm nay chính một trận để cho vị đạo nhân sơn cư này thật là tâm lực điều tụy lão đạo nhân dựa vào một gốc cây đại thụ trừ phi là đại tu sĩ phù kê tông nghe tin chạy tới hơn nữa phải là bối phận không thấp nếu không rất khó để ngăn lại ma đạo cự kiêu khống chế biển mây kia ba người sắc mặt nặng nề Hoàn thục cắn chặt môi, tâm tình càng phức tạp. Cha mẹ còn ở bên trong khốn cảnh, ngoài từ đường còn có kẻ ngốc tự nguyện trở chết. Mình và huynh trưởng cho dù sống tạp, vẫn là tiền đồ xa vời. Đi con đường nào, hoàn thục thực sự không biết. Hoàng thượng thân sắc ảm đạm, vất vả tu đạo bao năm, trong chốc lát không dám giải giải bảy, vốn tưởng rằng đã đạo pháp tiểu thành, phùng sơn ngộ thủy. Không chỉ là nói xuống, Nơi nào nghĩ đến chỉ tại phi ưng bào, Như thế ngoạn đào nguyên này, Xem chút nữa đã đánh mất tính mạng. Lão nhân phá vỡ không khí nặng nề, Há mồm thở dốc Sau đó cười cười. Nhưng yên tâm, Chỉ cần lần này ma đầu thất bại quay về, Nói vậy vẫn sẽ khiến cho phù kê tông coi trọng. Ma đầu trong vòng trăm năm, tuyệt đối không dám lại gây sóng gió. Phù kê tông có hai vị, Tiền nhân kết thành đạo lữ, Một khi chọc giận bọn họ, Chỉ cần một người xuống núi diệt giết ba đầu Dễ như trở bàn tay vậy Lão nhân tự như là chưa hết giận Làm động tác lật tay Tăng thêm giọng điệu cười nói Dễ như trở bàn tay Ngoài từ đường Đào tà dương lo lắng không thôi Nhưng mà không phải lo lắng Phi ưng bảo trở thành luyện ngục nhân gian Mà là lo lắng lão tổ gia tộc Khi mình còn con tuổi nhỏ Đã ném mình vào nơi đây Trận này tổn hại quá nặng Làm hại hắn không thể từng bước từng bước trưởng thành Trở thành tông su đại nhất nhân Trầm hương quốc Hà muốn thù Mỹ Nhân Mình yêu thương vào trong lòng Cô nương hoàn thục hắn chứng kiến từ tiểu cô nương biến thành thiếu nữ Lại biến thành cô gái thuyết tha Hắn thật tâm rất thích Mỹ Nhân Hắn muốn Giang hồ Hắn cũng muốn Nói không chừng về sau còn có cơ hội đi đỉnh núi nhìn ngắm phong cảnh Ngẫu nhiên vài lần mượn cơ hội Vì hoàn thị buôn ba Giang hồ cùng với lão tổ tông lén chạm chán. vì lão tổ kia có lần từng dạy bảo hắn chỉ cần là thứ mình thích nên nắm chặt trong tay thật sự không nắm giữ được hoặc là dứt khoát đừng nghĩ nhiều hoặc là trực tiếp hủy diệt đào tà dương sâu sắc chấp nhận bốn bề vắng lặng. đào tà dương tháo xuống mặt nạ thần sắc âm tình bất định thu hồi cõi lòng hỗn độn cuối cùng thực sự cảm thấy trướng mắt đồi sư tử bằng đá vô dụng từ lâu trước sau hai đao đánh xuống chém hai tòa thạch sư chia thành hai nửa ầm ầm ngã xuống đất sau khi phát thiết những ức chế ở trong lòng người trẻ tuổi lập tức tình ngộ chuyện này mình làm quá kém một khi lão tổ mưu hoa thất bại không thể không lui về ở nghỉ ngơi lấy lại sức mình có hành vi giận dỗi như vậy thực dễ dàng lộ ra dấu vết để lại nếu bị lão già chết tiệt kia nhận ra điều gì thì sao vì thế nào tà dương tâm tư kín đáo Liên bước nhanh về phía trước, lấy chuôi đao đúc bằng chân khí thuần túy, từng chút từng chút một, gõ nát pho tượng thạch sư, suy sụp ngã xuống. Sau đó hắn bước nhanh đi hướng lầu chính phi ưng bảo. Nửa đường một trưởng vỗ đinh ngực mình, đánh cho bản thân mồm miệng đầy máu tươi văng khắp nơi, lúc này mới ngưng. Sơn thượng hung hiểm, gió to, người dễ đổ, răng hồ hiểm ác, nước sâu, thuyền dễ đợt. Lòng người phập phồng khó bệnh Tâm định và chân thành Khó biết mấy Đại thế nhân gian Thật ra phần lớn đều được quyết định ở trên núi Trên bầu trời khách xa phi ưng bảo Hai bên đối đầu Thắng thua giữa bọn họ gần như là quyết định Sinh tử tồn vong của tòa phi ưng bảo Bà Thanh Bản mạng phi kiếm Cộng với hai người thanh niên Lại thêm vực yêu tác và đai lưng ngũ sắc cuốn thần Lão nhân đội mũ cao Có thể nói là thân hãm trùng vây Sòng không phải là vì đối phương, người đông thế mạnh, mà chỉ là bị đối phương dùng pháp bảo cường như là vô cùng, tận hao cho đến chết. Đối mặt hai thanh niên quái vật không biết từ đâu chui ra này, lão nhận độ mũ cao dường như là tự biết phải chết, thần sắc tiêu nghiều, tràn đầy cam chịu, chậm dại nói. Sớm biết như thế này, vừa nãy lúc thiếu niên áo bào vàng kia đâm ta một kiếm, ta sẽ tự động nổ tung kim đàn, rồi lấy âm thần xót lại nổ chết người rốt cục lão phù cũng đang tuổi đỉnh phong Là túi sĩ Kim Đan Sắp đạp lên bước cửa Nguyên Anh Dù cho người tránh qua được thì cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu Không chừng Bộ túi gia sinh xấu lần này Cũng bị biến dạng Lục đài gật gật đầu Không hề phủ nhận Dư quang nơi khoe mắt Lại nhìn chằm chằm vào hai cánh tay Lão nhân đội mũ cao Đó mới thực sự là nơi chứa đòn sát thủ của lão già này Lão nhân rất già đời cuối đầu nhìn lại, sách sách nói, đều là thứ tốt. Lão Nhân nhìn quanh bốn phía, có phần lạc mạch, nói, khi xưa nếu không phải cao đồ của một vị lão tổ Thái Bình Sơn, nhằm nhà ngũ ngạc quan, ta lại không nguyện hai tay dần lên, thì làm gì luôn lạc tới cái tình cảnh hôm nay? Hắn đòi hỏi mà không được, mới tư thông tán tù bỏ tiền mời bọn họ đại khai sát giới, giết sạch thân bằng hảo hữu của ta, không chờ một ai nói tới đây, lão nhân hắc hắc cười nói, lão phù cũng phải ăn chay, liền tìm cơ hội mổ hai tên tu sĩ lòng muôn cảnh của bọn chúng, đó đều là thiên tài chân chính, không khác hai người các người là mấy. nếu may mắn rất có hy vọng sẽ chèn thần nguyên anh cảnh, còn kim đan cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. thế nền thái bình xuân mới giận điên lên, không thèm để tới phong độ nữa. ngoài sáng là một tên thanh niên kim đan chém chết tay đối với ta, cuối cùng giết cho ta cảnh giới đại ngã. thực sự thì sao? <cười> hay cho Thái Bình Sơn Sau lưng cái tên thanh niên Kim Đan kia Lại sừng sững một vị nguyên anh địa tiên Mục đích là muốn ta luyện chiêu Với tên thanh niên Kim Đan kia Vừa có được thanh vọng giết được Kim Đan Là ta Đồng thời giúp hắn ổn định củng cố cảnh giới Nói Mỹ Miều là vật tận kỳ dụng Các người Nó đám danh môn chính phái kia có lợi hại hay không vậy Tầm nhìn lục đài vượt qua bồ đoàn lão nhân Trong hướng Trần Bình An ở phương xa hắn có thể thoải mái nói chuyện cùng với trần bình an hơn nữa bảo đảm sẽ không bị tất cả tu sĩ trong ngũ cảnh nghe trộm trần bình an lại không cách nào hồi đáp thủ đoạn ngưng âm thành tuyến của võ nhân giang hồ bách tính thị tình cảm thấy rất thần kỳ nhưng mà ở trong mắt tu sĩ trên núi chẳng qua là thứ thủ pháp hạ thừa vụng về bởi thế nếu lục đài muốn biết quyết định của trần bình an hai bên đành phải giao lưu bằng ánh mắt biết rõ hai tên thanh niên đang mắt đi mà lại nhưng kiêu hùng đường cùng như lão nhân đội mũ cao lại chẳng hề để ý hắn gian nan giơ tay lên vươn ra một ngón gậy nhẹ mũi kiếm bén nhọn lộ ra nơi ngực động tác anh hùng khí khái này khiến cho lão nhân liên tục nôn ra máu chỉ là thần sắc vẫn thản nhiên nếu ta không nhìn lầm hẳn là bộ kiếm tên đệ nhất kiếm khách trầm hương quốc xuất trọng kim mua từ phù kê tông vốn đã tính là nửa kiện pháp bảo lần này muốn sạch máu trong tim lão phù xem ra bản lĩnh càng tiến một bước chính thức trở thành pháp bảo lão nhân đội mũ cao bật cười ha ha quay đầu trông hướng thiếu niên áo bảo vàng dẫm chân lên phi kiếm vươn ra ba ngón tay nói điều tử người có tiền thật đấy thanh trường kiếm đeo sau lưng ngươi tuy không biết vì sao từ đầu tới đuôi vẫn chưa từng ra khỏi vỏ nhưng mà chắc cũng không phải là pháp bảo bình thường đúng không trần bình an thờ ơ không đáp nữa rồi lão nhân đội mũ cao thu hồi tầm nhìn ngước lên trời cao hít thở sâu một hơi ở trên trời nổi gió thổi cho hai tay nhếch nhác của lão nhân tung bay phần phật một đống vật phẩm trên thân ta hai tên nhãi dành các ngươi hủy đại đạo của ta vậy thì đừng có mơ lấy được tới tay lão nhân đột nhiên cất tiếng cười to lần này ta chết cũng coi như là đáng ngực găm trường kiếm hai tay quấn đai lưng vào phật yêu tác lại thêm ngũ nhạc quan trên đỉnh đầu bồ đoàn dưới mông được năm kiện pháp bảo này tuẫn táng cùng nguyên anh địa tiên còn không được như vậy nếu lại thêm ba thanh bản mạng phi kiếm tiên nhân đình phong thượng ngũ cảnh cũng chỉ đến thế là cùng thân mình lão nhân bắt đầu hù hóa từng chút cho tàn rì rào rơi ra từ trong người chỉ riêng vùng đan điền lại tỏa ra một đống gai sáng kích xạ khắp bốn phương tam hướng gần như đồng thời mùng một 15 và mạch mang lập tức rồn rập triệt thoái Rời xa tu diết long môn cảnh Sắp tự bạo đan điền kia Trường kiếm si tầm đang cắn nuốt no say tinh huyết lão già Cũng bị Trần Bình An dùng thuật ngự kiếm rút ra khỏi ngực Chỉ là trước khi rút ra Không quên hung hăng rào mạnh Hoàn toàn chọc nát ngược lão nhân Hiện như là hắn rất rõ ràng Dù có phải là chịu phong hiểm trường kiếm bị nổ nát Trần Bình An cũng phải đảm bảo Lão nhân tất chết không nghi ngờ Lão nhân cúi mặt Theo đài lường ngũ sắc Cực quan trọng đối với lục đài rời khỏi cánh tay lão nhân đội mũ cao lập tức cảm thấy khắp người nhẹ nhõm không còn chịu cảnh rồng mắc bãi cạn bị tung đùa lão nhân nhắm mắt lại chỉ chờ phượt yêu tác trói nơi cánh tay còn lại cũng bị thiếu niên áo vàng lấy đi nhưng mà lão nhân chợt ngây ra như gà gỗ chiếc phượt yêu tác màu vàng phẩm tướng cực cao kia Tránh không rời đi ngược lại càng trói chặt cánh tay hắn rõ ràng là muốn làm vật tuẫn táng theo hắn mãi đến giờ phút này lão nhân tính hết mọi khả năng song vẫn bị bó tay bó chân Cuối cùng mới chỉ để bạo phát ra mặt Âm ám thô bạo, đè nén nơi đáy lòng Cùng với tia khủng hoảng ẩn sâu trong nội tâm Cảm giác hoảng sợ bất an, không sao kìm được Chẳng khác gì năm đó bị thanh niên Kim Đan Thái Bình Sơn đuổi giết Cái gì mà Nguyên Anh địa tiên Dày mặt vô sỉ, bảo giá hộ tống Khiến đạo nhân luyện chiêu cho Kim Đan Thái Bình Sơn Tự nhiên đều là lão già, đội mũ cao nói bệnh nói bạo Đúng là hắn cố tình tỏ vẻ muốn khẳng khái chịu chết Ý đồ đợi sau khi phượt yêu tác và đai lưng buông ra, liền có thể phân đi một địa âm thần, tinh túy, buông tha nhục thân và tu vi, triệt để đi xa. Tuy tổn thương đến đại đạo căn bản, nhưng mà ít ra cũng hơi hơn mất mạng. Sau này tới chốn thị tình, tìm một hạt giống tu đạo, dùng ngôn ngữ mê hoặc, thuận miệng đan dệt ra một cố sự thê thảm tráng liệt. Sau đó cẩn thận giúp nó tu hành, rồi dình cơ hội mà đoạt giá là được. Không quản, không cố được quá nhiều nữa rồi. Cho dù trên cánh tay còn cuốn nếp vực yếu tác Nhưng mà nếu không Kim thiền thoát xác lúc này Thì thực chỉ có nước bó tay mà chờ chết Đàn thất khí hải của lão nhân đội mũ cao Đồng đoạt nổ tung Bộ đoàn triệt đề hủy hoại Ngũ nhạc quan bị hất tung Bay về phía sau người thiếu niên áo bào phẳng. Nhất thời trên trời Xó táp thổi loạn Bốn phương tam hứng giết gạo Linh khí đột nhiên nứt phụt, Như là trang hắn đánh sắt trong lò Tinh hỏa bắn tung Do lục đài là luyện khí sĩ Tình cảnh này khiến hắn càng thêm khó chịu, cho dù là cách xa 50 trường, song vẫn phải lui ra thêm nữa. Đối mặt tình thế nghiêm trọng, Lục Đài kiệt được truyền âm cho Trần Bình An, dặn hắn chọn một nơi có thể bảo đảm bản thân an toàn, lấy đây làm cơ hội. Tôi luyện thể phách thần hồn võ phu, rất có ích lợi. Cách qua đoàn khí tượng hỗn loạn kia, Lục Đài không thấy rõ ràng động tác của Trần Bình An, nhưng mà hắn tin tưởng lấy phong cách hành sự cẩn thận của Trần Bình An hắn chưa biết làm ra phương án an toàn bất chỉ bất giác lục đài sớm đã coi trần bình an với võ đạo tứ cảnh là người trong đồng đạo thậm chí trong một số lựa chọn mang tính sinh tử hắn nguyện ý tin cậy thậm chí ỷ lại trần bình an ở một trình độ nhất định đối với luyện khí sĩ theo đuổi tự thân bất hủ đặc biệt là thiên kiêu chi tử có hy vọng chứng đạo mà nói điều này rất khó có được lão già đội mũ cao đã không hy vọng xa vời mọi chuyện tốt đẹp được nữa hắn nhạy biến phát giác được mấy nơi phi kiếm ngầm đảo quanh theo đàn thất ẩm vang nổ tung nhà mắt khi ánh sáng bầu trời trở nên chói mắt lạ thường một sợi tinh túy âm hồn của lão giả đội mũ cao nhắm chuẩn thời cơ quyết đoán lóe trôi lên nơi càng cao tuy trên âm hồn một mực có một sợi tơ thừng màu vàng quấn quanh nhưng so với động đảng kinh thiên địa khóc quỳ thần đang phải chịu thì chỉ có thể lơ là không kể tuy chẳng ngờ thiếu niên kia không trúng kế không vươn tay đi tiếp ngũ nhạc quan mà mặc cho nó rớt xuống đất, không hề để lỡ chút thời gian nào. Nhưng mà âm hồn lão nhân đội mũ cao vẫn rất tự tin, có đạp lên thanh phi kiếm rất ghê gớm kìa. Thiếu niên áo bào vàng cũng không đuổi kịp mình, trừ phi là vừa ngự kiếm vừa sử dụng phương tắc phù, hơn đó còn phải trước một bước nhắm chuẩn phương vị mình bỏ chạy. Ba thứ đó đều thiếu một thứ cũng không có được. Đặc biệt cơ hội thoáng chốc liền trôi, bởi vì rất nhanh phượng yêu tắc đã bị âm hồn dẩy thoát. Vừa nãy khi đan thất và khí hải đồng đoạt tự bạo Linh khí trên phận yêu tác Đã còn thừa mấy không Rất khó trói buộc âm hồn được nữa Nếu không Vì sao nói tu sĩ trên núi Sợ nhất hai chữ lỡ như Trên trời Thiếu niên áo bào vàng Trần Minh An Liên tiếp hai lần sử ra phương thức phủ Đột nhiên đi tới phía sau Sợi tinh túy âm hồn kia Lần đầu tiên rút ra kiếm khí trường khí Mượn tạm từ lão đại trường thành kiếm tiền trần bình an yên tâm không bằng vụ trong não hải toàn đặc cảnh ở ngôi chùa rách nát tề tiên sinh đối mặt một kiếm của liễu xích thành một kiếm chém xuống âm hồn đáng thương giống như là một mảnh bèo trôi bị hồng thủy kiếm khí cuốn phẳng từ đây nhân gian không còn chút vết tích nào của người kia nữa một kiếm thành công trần bình an lập tức rơi vào cảnh dầu cạn đèn khô chọn cả cánh tay cầm trường khí đều biến thành xương trắng, đến nỗi năm ngón không cần nắm nổi thanh trường khí kia nữa. Trường kiếm rớt xuống đất. chẳng những là thế, cả người của Trần Bình An cũng chán nản, nệ thẳng xuống. Mùng một mười lăm không khỏi nôn nóng, lượn vòng quanh bốn phía thân hình đang rớt xuống, nhưng không biết xoay sở như thế nào. May mà trong tay của Lục Đài có liên hòa phù lục kịp thời tung ra, đón lấy Trần Bình An giữa trời. Cuối cùng đỡ hắn đứng trên phi kiếm trầm tiêm Đang chậm rãi hạ thấp bản thân Lục Đài Cũng đứng ở bên cạnh Lục Đài nhìn bộ dạng thê thảm của Trần Bình An Vừa đau lòng lại vừa bực bội Trần Bình An Người liều lĩnh quá Có muốn giữ mạng hay không Cứ để mặc hắn đào tẩu thì đã sao Một sợ âm hồn mà thôi Nếu muốn trỗi dậy ít nhất cũng là chuyện vài chục năm Thậm chí là vài trăm năm sau Đến lúc đó người ta còn sợ hắn sao trần bình an nghiêng đầu nôn ra một bông báu hắn còn tâm trạng thuận theo tầm nhìn nhìn lại một lúc lâu khiến cho lục đài giờ khóc giờ cười trần bình an thu hồi tầm nhìn quay đầu trong hướng chiến trường trên cao nơi vị lão tu sĩ kia thân tử đạo tiêu lại không về gì đắc ý tan đang xiết người lục đài gấp gáp lấy ra một chiếc bình xứ dốc ra nước thuốc mùi thơm nồng đặc chậm rãi nghiêng đổ đến cánh tay thảm không nỡ nhìn của trần bình an dù là đứa cứng đầu như trần bình an thì cũng phải nghe răng nhếch miệng lục đài thấp giọng giải thích chịu khó thứ này có thể biến xương trắng thành thịt tươi lục đài phát hiện trần bình an đảo mắt nhìn quanh bốn phía tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì trong lòng rõ ràng Bực mình nói vừa nãy ta giúp người thu lấy trường kiếm và phượng yêu tác rồi tạm thời thu ở trong đai lưng chẳng qua là phải nói trước phượng yêu tác tổn hại ghê lắm cần phải tiêu tốn không ít tiền thì mới có thể tu sửa như mới nhưng mà ngươi yên tâm khoan khoản tiền này đương nhiên ta bỏ ra. Trần Bình An thở phào một hơi, lập tức hỏi: thế còn chiếc mũ kia? Lục Đài xem thường nói: dưới trần chúng ta toàn đạn đồng không mông quả. không sợ bị người ta nhận được đâu. Muốn tìm thì dễ lắm. Hai người một phi kiếm chậm rãi hạ thấp xuống đất. Trần Bình An thở dài một hơi, khối bộ đoàn kia đã hủy, khá là đáng tiếc. Lần chạm yêu trừ ma này không ngờ. Chỉ trở lại một chiếc mũ, có thể rời được núi. Chẳng qua khi trước ngược dòng mà lên, chấp ý muốn chém chết lão tu sĩ tại chỗ. Đối với tôi luyện thần hồn rất có ích, lần đầu tiên võ đạo tứ cảnh có cảm giác chậm xuống, không có hư vô mờ mịt, cầm nắm bất định như là trước. Trận biến cố, hoặc nói cách khác là cư duyên này, rất tương tự như lựa chọn của âm hồn, cha cố sán, ở trên đường đi đại tuệ. Trần Bình An cảm thấy trường kiếm chén giết vừa rồi, Dù không thu được ngũ nhạc kiếm quan Dù cho không thu được ngũ nhạc quan Dù cho Phượng yêu tác triệt để tan vỡ Thì cũng đều không thiệt Hiện nay Tự nhiên là kiếm được món hời lớn Không nói cái khác Chỉ dương thanh trường kiếm si tâm tràn đầy khí tức tai họa kia Phẩm tướng đã đề thăng một đoạn lớn Bán quà tay đều là tiền tài Chẳng qua pháp bảo trên thế gian Rốt cuộc vẫn là vật ngoại thân Chỉ có quyền pháp và kiếm thuật mới là thứ Trần Bình An phải nắm chắc Đó là cái gốc rễ để sự thật Lục Đài cười nói Chiếc ngũ nhạc quan đó Nhìn rất là đẹp Lão gia hỏa kê hình như là vẫn chưa phát huy ra được hết uy lực Hẳn là do không rõ ràng lai lịch thực sự của ngũ nhạc quan Sau này về lại trung thổ thần châu Ta phải đi tàng tư lâu Và mấy ghế đại địa lật xem Tài liệu mới được Nói không chừng sẽ có thu hoạch Trần Bình An cười nói Được lắm Đây là muốn thu vào trong túi chứ gì Người vừa vút đít là ta biết sắp đánh giám rồi. Lục Đài tức giận ấy. Trần Bình An, người xấu tốt gì thì cũng đọc ít sách thánh hiền, Có thể nói chuyện đo nhã một chút không? Trần Bình An ui ra một tiếng. <cười> Nhị lão đại, để ý lắm thế. Lục Đài ném chón một cái lườm xem thường. À, Mình xin phép nghỉ đây nhé mọi người và hẹn lại các bạn đến những tập tiếp theo. Xin chào.